Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cậu nhìn đi, đây mới là thế giới thật Khi thức ở cửa vào chính là chứng khí khiến cho con người ta bị mê hoặc Tạ vận trong âm huyệt muốn đưa chúng ta vào trong ảo cảnh Dùng những thứ chúng ta khao khát nhất mê hoặc chúng ta Khiến cho chúng ta không thể thoát ra ngoài Chết dần chết mòn ở nơi này tôi cũng như cậu Hồi nãy còn tưởng rằng bản thân đã trở lại chục thời gian của chính mình "Chục thời gian của cậu?" Trần Kiên nghi hoặc nói, Trương Phong biết mình lỡ lời cho nên im lặng không nói, hồi lâu mới lảng sang chuyện khác hỏi Trần Kiên, "Phụ mẫu của cậu bị Cưng Thi giết sao?" Nghe Trương nhắc tới phụ mẫu của mình, Trần Kiên ánh mắt đầu thường khẽ gật đầu, dường như đã chấp nhận hiện thực trước mắt, Trần Kiên im lặng một lát sau đó liền tiếng, "Từ nhỏ tôi đã nghe sư phụ kể lại sự việc xảy ra với phụ mẫu của mình." Cứ từ đó hàng đêm tôi đều mơ một giấc mơ, thế nhưng mà cứ mỗi lần mơ đến đoạn phụ mẫu bị tà vật giết hại thì tôi đều tỉnh giấc. Chỉ có hôm nay những chuyện xảy ra rất chân thật, lại không lặp lại theo mô tiếp thường ngày. Khi đó tôi thực sự đang nghĩ tới bản thân trở lại thời điểm đó thật. Trần Kiên nói đoạn lắc đầu thản thở, trường phòng hiểu cảm giác của cậu ta, cho nên im lặng ngồi sang một bên. Tiếng gió rít qua ngách hang ngày càng mạnh. Sau một hồi tính lặng cuối cùng Trần Kiên cũng bình tĩnh hơn Hắn quay sang hỏi Trương Phong tình huống ở Thanh Thiên Quan Trương Phong đem tình huống kể qua một lượt Trần Kiên nghe xong thì có chút Trần kinh tiếc nối Các cậu đối đầu trực diện với huyền Môn Hoa Hạ Thật đáng tiếc hôm nay tôi lại không có mặt ở đó Cậu không cần phải lo còn rất nhiều cơ hội Nghe Trương Phong nói vậy Trần Kiên cũng đành ngật đầu Phải rồi, làm sao cậu biết tới đây mà tìm? như nhớ tới điều gì Trần Kiên liền hỏi. Trường Phong suy nghĩ một chút rồi hỏi. Cậu vào đây trước tôi mấy canh giờ đúng không? Trần Kiên gật đầu xác nhận. Trương Phong gật gù một lát rồi nói. Nói như vậy ảo cảnh kia chỉ có tác dụng khống chế thần thức của chúng ta, khiến cho cơ thể của chúng ta rơi vào trong vô thức, tự động di chuyển giống như là người mộng du vậy. Người ở trong ảo cảnh càng lâu Thì cơ thể càng chìm trong vô thức Có lẽ vì vậy mà cậu tự động tiến vào đây Còn tôi phát hiện ra mình tiến vào ảo cảnh nhanh hơn Cho nên cơ thể di chuyển cũng không rời quá xa lối vào Nếu vậy thì thật nguy hiểm Ngộ nhớ có tà vật tập kích trong lúc thần thức Chúng ta tiến nhập vào ảo cảnh thì không phải hỏng rồi sao Trên kiên lau đi mồ hôi trên chán mà nói Trương Phong gật gật đầu Quả đúng là như vậy Thế nhưng mà khi tôi thoát khỏi ảo cảnh, tôi có cảm nhận thấy khí tức của tà vật, mà chỉ cảm nhận được hai luồng khí tức một âm một dương, luân chuyển không ngừng mặt thôi. Tôi hoài nghi nơi này có liên quan đến hai điểm âm mạch và long mạch. Trần Kiên nghe Trương Phong nói như vậy thì không khỏi bất ngờ, thế nhưng hiện tại cũng không phải là lúc cho bọn họ suy nghĩ, cả hai chia ra tìm kiếm lý hầm. Trong lúc mà hai người trưng phong đang lên lõi qua từng ngách hang nhỏ để tìm kiếm, thì ngay trong ảo cảnh của mình, Lý Hồng đang tận hưởng niềm vui bên gia đình. Nồi các chuối kho thơm lừng khiến cho một quỷ thi như nàng cũng không kiểm lòng được. Lúc này phụ thân cùng với thúc thúc của nàng đã quay trở về nhà. Cả nhà sáu người quay quần bên mâm cơm, ai nấy đều tỏ rõ sự vui mừng khi gặp lại nhau. Phụ thân... Phụ thân những năm qua lưng của người sao rồi? Lý Hồng nhớ đến căn bệnh đau lưng của phụ thân nàng quan tâm hỏi. Phụ thân của nàng tên gọi là Lý Trung cười cười mà đáp, "Hai năm trước có một vị lang trung vân du qua đây, ta may mắn được người đó bắt mạch kê đơn, hiện tại đã không còn đau nữa, nào Hồng Nhi con ăn cá đi, cá này ta mới bắt hồi chiều đó con." Lý Trung ân cần gắp cá cho vào bát của Lý Hồng. Khiến cho nàng không khỏi cảm động Rất lâu rồi nàng mới có lại cảm giác yên bình như thế đang lúc mà cả nhà Lý Hồng quay quẩn bên nhau Thì từ ngoài sân vang lên tiếng nói quen thuộc Khiến cho Lý Hồng phải giật mình Thành âm này không phải là của tiểu tử kia sao Lý Hồng trong lòng không khỏi nghi hoặc Vội vàng đứng dậy tiến ra ngoài Thế nhưng ngoài cửa chẳng hề có bóng dáng của Trương Phong Lý Hồng thở dài tự lầm bẩm Không lẽ mình nhớ hắn, mình đã trở lại thời đại của mình rồi, làm sao hắn có thể xuất hiện ở đây được chứ? Nàng vừa dứt lời thì bên tay lại vang lên tiếng của Trương Phong, "Nếu nhớ ta thì mau quay về thôi." Lý Hồng lại một lần nữa chấn kinh, nàng đập mắt nhìn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net